Sau khi hấp thu rất nhiều nguyện lực, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn nhiều. Cảm giác nguyện lực không đâu không có, chỉ có linh hồn đại vu mới có thể hấp thu. Dương Lăng thấy được hy vọng nhanh chóng tiến giai, Cứ tiếp tục tu luyện như thế này, có lẽ không cần bao lâu là có thể tiến giai đến chung vị thần, thậm chí là thượng vị thần. Trước kia, hắn còn nghĩ rằng chủ thần và vị diện lưu lãng giả không thể nào đạt được. Nhưng giờ phút này, Đứng ở trên đại vu thai, ngẩng đầu nhìn các vì sao, hắn rất hy vọng vào tương lai. Nguyện lực có thể tăng linh hồn năng lượng lên, có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng có thể biến nguyện lực thành linh hồn ấn ký, thông qua truyền tống môn thuấn di chuẩn xác đến mỗi một tín đồ. Cảm giác nguyện lực trong không khí, dương lăng trong lòng vừa động. Theo giải thích của bố Luân Đặc trưởng Lão và trí nhớ của Quang Minh Thánh Đường, Bên ngoài Thái Luân Đại Lục mặc dù có vô số vật chất và bán vật chất vị diện, nhưng chủ vị diện thì chỉ có sinh mệnh, trật tự, tự nhiên, tử vong và hỗn loạn mà thôi. Pháp tắc mặc dù rất nhiều, nhưng cũng chỉ có 6 loại lớn. Người lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc có sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù bị thương nặng gần chết, chỉ cần còn một hơi thở là vẫn có thể sống sót. Pháp tắc tự nhiên có nhiều nhất, dễ dàng lĩnh ngộ nhất, nhưng cũng khó có thể nắm giữ hoàn toàn nhất. Pháp tắc lực lượng, tử vong và hỗn loạn đều có điểm độc đáo riêng, rất khó lĩnh ngộ, nhưng một khi lĩnh ngộ sẽ có lực chiến đấu kinh người. So sánh với pháp tắc lực lượng, tử vong và hỗn loạn thì trật tự pháp tắc càng khó lĩnh ngộ hơn, không gian pháp tắc thuộc trật tự pháp tắc ngay cả chủ thần cũng không thể dễ dàng chạm vào. Truyền thuyết, người nắm giữ không gian pháp tắc là một cường giả bất tử, có thể tự do qua lại giữa các vị diện trước kia thông qua ngũ hành độn thuật và tinh thần lực cường đại dương lăng có thể thuấn di đến đích ở một khoảng cách nhất định sau khi luyện chế truyền tống môn thần bí tốc độ nhanh hơn khoảng cách xa hơn chỉ cần có một điểm tham chiếu hắn lập tức có thể thuấn di đến đó một cách chính xác linh hồn năng lượng tăng lên dương lăng cảm ứng linh hồn của mỗi tín đồ cầu khấn càng lúc càng rõ ràng Hắn không biết, nếu có ngày thông qua linh hồn cảm ứng chuẩn xác truyền tống đến bên cạnh mỗi một tín đồ, có tính là không gian pháp tắc trong truyền thuyết hay không? Có lẽ, hôm nào đó phải tìm lôi mông đại nhân thỉnh giáo mới được, mặc dù không biết hòa thần lôi mông tu luyện đến cảnh giới gì, nhưng thấy các trung vị thần như tinh linh đại tế tự, đại trưởng lão đều rất cung kính, dương lăng biết thực lực của lôi mông hơn xa thần giai cường giả bình thường. Một thời gian nữa sẽ tiến vào thần ma mộ tràng Đến lúc đó có thể tìm cơ hội thình giáo hắn Tạm thời không có cách nào thuấn di đến bên cạnh mỗi một tín đồ Nhưng thuấn di qua mỗi một tòa vu tháp thì không có gì khó khăn cả Đột nhiên cảm giác phía đông hoàng kim bờ biển Truyền đến một trận nguyện lực mãnh liệt Dương lăng bắt thủ ấn Không một tiếng động thuấn di đến Chuẩn bị xem xem có chuyện gì Đây là một thôn nhỏ cạnh núi Một tòa vu tháp đơn giản được dựng trong một sơn cốc, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn bốn phía đều thấy là đồi núi chập trùng và cây cối cao vút. Vu tháp được dựng đúng theo mẫu, ma pháp trận ngưng tụ nguyện lực cũng theo quy củ nhưng bên trong vu tháp rất đơn giản. Không có các trang sức hào hoa, chỉ có vài ngọn đuốc đang cháy. Trên mặt đất không có thảm, chỉ có vài tấm da thú đơn giản được trải ra làm nơi cầu khấn. Cửa gỗ dày có mùi gỗ sơn, bên trái cửa có một cái cáng làm từ một thân cây lớn, trên mặt có một gã mặt đã biến thành màu đen nằm trên đó, không hề nhúc nhích. Một đám người dân mặc áo da thú đang ở trong vu tháp cầu khấn, có nam có nữ, có già, có trẻ, không ai không chảy nước mắt. Thuấn Di đến gần vu tháp, Dương Lăng lấy ra một cái mặt lạ màu đen trong không gian giới chỉ ra đeo vào. lấy ra một cây long cốt pháp trượng màu đen nhánh đóng làm một gã ma pháp sư đi ngang qua tiến vào vu tháp chuẩn bị hiểu rõ tình hình sáng sớm người bình thường đã sớm tiến vào giấc ngủ nhiều người tụ tập cầu khấn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 504 ma thú sống trên cây tế tự đại nhân Vì lợi là dũng sĩ cường đại nhất của bộ lạc chúng ta Ngươi nhất định phải cứu hắn Đúng vậy Nếu không phải vì cứu ba đặc lạc trưởng lão Bỉ lợi sao lại mạo hiểm đi bắt cương bị thú chứ Sau khi cầu khấn Đám sơn dân vây quanh một lão tế tử tóc bạc trắng Cầu xin hắn cứu người tuổi trẻ nằm yên không nhúc nhích trên cáng Lão tế tử tóc bạc trắng Cầm một cây ma pháp trượng giống như cây gậy thử thi triển hoàn nguyên thuật vài lần Thấy không thể làm được điều gì Hắn bất đắc dĩ lắc đầu Các vị thật đáng tiếc vì lợi chúng nọc rắn quá lợi hại Trừ phi bắt được một con cương bỉ thú biết hoàn nguyên thuật Nếu không Sợ rằng đưa hắn đến đại vu tháp Ở Tích Lan công quốc cũng không có biện pháp chữa trị Trừ phi Trừ phi gì Đám sơn dân đồng thanh hỏi lão tế tự Bỉ lợi là dũng sĩ cường đại nhất Của bộ lạc Hào phóng khẳng khái Rất nhiều tộc nhân đã được hắn hỗ trợ hết mình, biết được hắn bị rắn độc cắn trúng, bị hôn mê, mọi người rất là lo lắng. Đem hắn chạy 10 dặm đường núi đến vu tháp mới dựng lên không lâu, hy vọng lão tế tử có thể cứu mạng hắn. Ma vương đại nhân, thống lĩnh ngàn vạn ma thù, hắn chắc chắn có biện pháp hóa giải nọc rắn, chỉ cần đem bị lợi đến ma thú lĩnh, tuyệt đối không có nguy hiểm gì cả, lão tế tử dừng lại một chút. Lắc đầu nói tiếp, đáng tiếc, xung quanh đây ngàn dặm chỉ có Tích Lan công quốc mới có truyền tống trận đến Ma thú lĩnh, không có phi hành ma thú, không có chiến mã, chúng ta không thể nào đưa Bỉ Lợi đến Tích Lan công quốc trước khi trời sáng được, vậy phải làm sao? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Thấy lão tế tự không thể làm gì được, mọi người rơi lệ, lo lắng vô cùng. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Dương Lăng nhanh chóng hiểu ra câu chuyện. Thì ra, đây là một công quốc nhỏ ở cạnh Tích Lan công quốc. Trong công quốc hầu hết đều là núi và rừng rậm. Từ sau khi thuộc về ma thú lĩnh, quốc vương được cổ đức trợ giúp kiến tạo năm tòa vu tháp. Nhưng vì thời gian gấp gáp, tạm thời mỗi tòa vu tháp chỉ điều một gã ma pháp sư đến làm tế tử tạm thời, phụ trách khuyên mọi người theo tín ngưỡng đại vu. Đám sơn dân đều là người lương thiện, chân chất, được đám tế tự truyền giáo, rất nhanh đều trở thành tín đồ của Đại Vu. Có việc gì khó khăn không giải quyết được đều đi đến Vu Tháp tìm tế tự giúp đỡ. Đám sơn dân này đến từ một bộ lạc nhỏ sâu trong núi. Mấy ngày hôm trước, trưởng lão của bộ lạc bị bệnh nặng không dậy nổi, thân thể càng lúc càng yếu. Vì cứu chữa cho trưởng lão đức cao vọng trọng, vì Lợi mạo hiểm tiến vào trong rừng rậm bắt cương Bỉ Thu. Hy vọng có thể dùng khả năng thiên phú của nó chữa cho trường lão. Không ngờ rằng, không những không bắt được con cương bị thú tốc độ rất nhanh, mà ngược lại không cẩn thận đạp phải một con rắn nên bị nó cắn. Cố gắng chống chọi trở lại bộ lạc rồi ngã xuống đất không dậy được nữa, ý thức hôn mê. Không còn cách nào khác, mọi người mang hắn chạy suốt đêm đến đây. Không ngờ rằng, lần này ngay cả lão tế tử cũng không làm gì được. Cương bỉ thú trời sinh đã biết hoàn nguyên thuật, có thể chữa bệnh cứu người. Hiểu ngọn nguồn câu chuyện, Dương Lăng rất hứng thú với cương bỉ thú mà đám sơn dân nói. Bây giờ, trong ma thú đại quân đã có cử viên phụ trách cận chiến, liệt hỏa tinh linh phụ trách công kích từ xa, có phi long phụ trách trên không. Đội ngũ mặc dù càng lúc càng hoàn thiện, nhưng vẫn thiếu rất nhiều bác sĩ có thể chữa trị cho đám ma thú. Trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn, điều này rất quan trọng, có họ có thể giảm bớt rất nhiều thương vong của đám ma thú cấp thấp. Có ít khô mục chiến sĩ biết hoàn nguyên thuật, có thể tức thời chữa thương cho đám ma thú. Nhưng số lượng quá ít, không thể nào thỏa mãn ma thú đại quân có quy mô càng lúc càng lớn. Dương Lăng Vốn còn chuẩn bị để cổ đức tuyển một đám ma pháp sư thủy hệ gia nhập ma thú đại quân, kịp thời chữa thương cho đám ma thú. Bây giờ... Biết có đám cương bỉ thú này, hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như thế. Dù sao, lấy một đám ma pháp sư loài người vào ma thú đại quân, không những không đồng bộ, mà trên chiến trường cũng không thể chỉ huy linh hoạt được. Các vị, ta là một ma pháp sư đi ngang qua, mọi người có thể gọi ta là Vưu lý. Để cho ta xem xem, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp giúp các ngươi có quyết định. Dương Lăng vừa nói vừa đi nhanh đến. Rất nhanh, phát hiện trên tay trái bỉ lợi có một vết thương đen ngòm, trên mặt còn nhìn thấy rõ ràng vết răng. Tốt, tốt quá! Cảm ơn Viu Lý Đại Nhân nhìn Dương Lăng cầm long cốt pháp trượng trong tay, đám sơn dân đang vô cùng lo lắng vui mừng ra mặt. Nọc độc này rất lợi hại, nếu ta không lầm, thì đây hẳn là một loài rắn độc rất lợi hại, vẻ mặt Dương Lăng rất trầm trọng. Chầm ngâm một lát rồi lấy một viên thuốc giải độc mà ngả Lị Ti luyện chế trong không gian giới chỉ ra, đưa cho một gã bên cạnh, ý bảo hắn cho tên Bỉ Lợi uống vào, đây là thánh đan mà gia tộc chúng ta truyền lại, có thể hóa giải bách độc. Nếu không hóa giải được nọc độc thì ta cũng không có biện pháp, thánh đan có thể hóa giải bách độc. Đám Sơn dân khẩn trương nhìn chằm chằm vào Bỉ Lợi vừa uống thuốc giải, vừa cảm kích Dương Lăng, lại lo lắng. A, đây là đâu? Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Bỉ lợi uống thánh đan vào kêu lên một tiếng đau đớn, Lập tức từ mở mắt ra. Bỉ lợi, đây là vu tháp, Là vu tháp ở gần bộ lạc chúng ta, Thấy bỉ lợi không chỉ mở mắt ra, Còn dùng sức dãy rũa ngồi dậy, Một cô gái trẻ tuổi đi tới, Ôm chặt lấy hắn, Thật là lợi hại, Quả nhiên là thánh đan có thể hóa giải bách độc, Đúng vậy, nhanh, bỉ lợi, Nhanh cảm ơn vưu Lý đại nhân, nhìn Bỉ Lợi đã tỉnh táo lại, đám sơn dân rất là hưng phấn, cảm ơn Dương Lăng. Bọn họ vốn còn nghĩ rằng lần này Bỉ Lợi lành ít dữ nhiều, không ngờ rằng nửa đêm còn có thể gặp được một vị ma pháp sư đi ngang qua. Được bọn họ nhắc nhở, hai người yêu nhau đang ôm chặt nhanh đứng lên hành lễ với Dương Lăng. Không cần khách khí, đứng lên đi, nhìn Bỉ Lợi đại nạn không chết và cô gái trong ngực hắn. dương lăng cười cười thánh đan mặc dù hóa giải hầu hết nọc rắn trong cơ thể ngươi nhưng nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ chất độc trong cơ thể tốt nhất vẫn nên bắt vài con cương bỉ thù cái này nghĩ đến cương bỉ thú tốc độ rất nhanh nghĩ đến loài rắn độc đáng sợ trong rừng rậm vẻ mặt bỉ lợi trở nên khó coi đại nhân cương bỉ thú sống trên cây mặc dù trời sinh đã có hoàn nguyên thuật nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh chỉ có thể dùng mật ong dẫn dụ nó đến sau đó ném cho nó từ trên cây rơi xuống tuy nhiên trong rừng rậm rất nhiều rắn độc nếu không cẩn thận bị rắn độc cắn vậy đúng thật sự là không thể nào mạo hiểm được dù sao được tế tự đại nhân trợ giúp thân thể của trường lão đã tốt hơn không nếu không có cương bị thú cứu chữa chẳng may chất độc trong cơ thể bị lợi mấy năm nữa tái phát không phải phiền toái sao mọi người bàn tán xôn xao có người tán thành cũng có người phản đối. Thực ra, lần này ta đến đây chủ yếu là vì bắt cương bỉ thù nhìn đám sơn dân do dự, Dương Lăng từ từ nói, "Là một gã ma pháp sư, ta có biện pháp đối phó nguy hiểm trong rừng rậm, nhưng ta cần một người quen thuộc hoàn cảnh dẫn đường. Sau khi thành công, có thể trả một món tinh tệ, cũng có thể đưa một con cương bỉ thú làm thù lao." Sau khi nghe nói đến cương bỉ thú sống trên cây, có thể dung ngã bọn nó, Dương Lăng càng hứng thú hơn, chuẩn bị xem đây là ma thú thế nào. Đám sơn dân rất lo lắng rắn độc trong rừng, nhưng đối với hắn mà nói, rắn độc bình thường không có chút uy hiếp nào. Cho dù đứng yên, rắn độc bình thường cũng không thể cắn đứt da hắn, cho dù bị trúng độc thì đã có thuốc giải của ngả lì Ti và sinh mệnh nước suối trong không gian vu tháp, không có gì nguy hiểm. Nghe nói Dương Lăng tự mình ra tay, Đám sơn dân vui mừng ra mặt Trong mắt người bình thường Ma pháp sư thần bí có thực lực cường đại Có một gã ma pháp sư Có thể hóa giải nọc rắn ra tay Tin tưởng sẽ dễ dàng bắt được cương bỉ thú hơn Có một con cương bỉ thú Thì bộ lạc sẽ có rất nhiều chỗ tốt Có thể nhanh chóng chữa trị cho tộc nhân Mừng rỡ Bọn họ nhiệt tình mời Dương Lăng đến bộ lạc làm khách Sau khi chuẩn bị ổn thỏa Nhanh chóng tổ chức Một đội ngũ đưa Dương Lăng vào rừng rậm tìm tung tích của Cương Bỉ Thu. Đội trưởng chính là Bỉ Lợi. Bộ Lạc sống trong một khu rừng cây rậm rạp. Khắp nơi có thể nhìn thấy cây cối chọc trời và các dây leo chẳng chịt. Số lượng ma thú mặc dù kém đặc lạp tư rừng rậm, nhưng cũng có rất nhiều. Đi mấy canh giờ, còn chưa xâm nhập rừng rậm đã gặp hơn 10 con ma thú quấy nhiễu. Có đám phong lang, có đại địa bạo Hùng. Mặc dù sinh sống trong rừng rậm từ nhỏ Nhưng đám sơn dân đều hiểu sự đáng sợ của đám ma thú này Tình huống bình thường tuyệt đối không muốn xâm nhập rừng rậm nguy hiểm Nhưng vì nhân cơ hội bắt một con cương bỉ thu Bọn họ đánh phải mạo hiểm Mang theo rất nhiều cung tên sắc bén Cũng may trên đường đi mặc dù gặp phải không ít ma thú cản đường Nhưng dựa vào cung tên nên không gặp nguy hiểm gì Có ma Pháp Sư Dương Lăng đi cùng Bọn họ cũng an tâm hơn. Viu Lý Đại Nhân, trên mặt đất đã xuất hiện tung tích của cương bỉ thù. Nếu không đoán sai, gần đây hẳn là có cương bỉ thú xuất hiện. Đây là túi bột thơm mà bộ lạc chúng ta làm ra. Đeo vào có thể che giấu mùi của cơ thể, nhìn thấy dấu vết của cương bỉ thù. Bỉ lợi đưa cho Dương Lăng một cái túi thơm nhỏ. Phân phó tộc nhân hành động theo kế hoạch, để tránh kinh động con cương bỉ thú có cái mũi nhạy bén. lập tức lấy một ít mật ong trong cái bao trên lưng xuống, vô cùng cẩn thận bôi lên trên mấy cành cây gần đó. Ma thú có cái mũi thính nhạy, nhưng tham ăn mật ong. Sau khi đeo túi thơm bỉ lợi đưa cho, nhìn mọi người bôi mật ong lên thân cây, Dương Lăng nghi hoặc lẩn vào trong một bụi rậm xem biến động, chuẩn bị xem xem con cương bỉ thú sống trên cây là như thế nào. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới com, chương 505, một đám cương bỉ thú sau khi bôi mật ong lên thân cây, bỉ lợi dẫn đám sơn dân trốn vào bên cạnh, ẩn một chỗ đợi cương bỉ thú cắn câu. Theo cơn gió nhẹ thổi qua, mùi mật ong tản mát ra ngoài, trong không khí tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt. Mọi người vừa ẩn chưa được bao lâu, xa xa đã truyền đến tiếng, cô cô. Rất nhanh, một tiểu tử cao gần nửa mét. Béo tròn như con gấu nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Đứng trên cành cây kêu lên như con khỉ, chạy rất nhanh, cẩn thận nhìn xung quanh. Cái mũi ngửi ngửi, lè lưỡi liếm mật ong trên một cành cây, rồi nhảy sang một cây khác. Cẩn thận liếm liếm một lát rồi nhảy sang cây khác, không ở trên cành cây nào quá lâu. Nhìn từ bề ngoài, cương bỉ thú giống như một con gấu nhỏ, nhưng trên thực tế... Còn cảnh giác hơn cả tuyết thỏ Tây bá lợi á. Thấy con cương bỉ thú lưu lại trên cành cây càng lúc càng lâu. Mọi người hiểu thời khắc mấu chốt là đây. Sợ là không cẩn thận dọa tiểu tử này bỏ chạy mất. Rừng rậm là nhà của cương bỉ thú. Chỉ cần nó bỏ chạy. Thì dù là thợ săn có tốc độ nhanh nhất cũng không đuổi kịp. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều phí công. Quan sát một lát. Thấy bốn phía không có gì khác thường. Cương bị thú rốt cuộc không chịu được hấp dẫn từ mật ong, vươn lưỡi liếm liếm. Càng liếm càng thích, như kẻ chết đói muốn nuốt cả cành cây vào bụng. Không lâu sau đã liếm sạch mật ong trên ba cành cây. Hừ, lên vài tiếng rồi lắc lắc đầu nhảy đến cành cây cuối cùng. Chân lảo đảo, như là say rượu vậy. Đây là mật ong đặc biệt của bộ lạc chúng ta. Rất thơm ngon, nhưng ăn nhiều sẽ bị say như uống rượu vậy. thấy dương lăng nghi hoặc nhìn nhìn con cương bỉ thù bỉ lợi nhỏ giọng giải thích vài câu cho nên các ngươi dùng biện pháp này làm ngạ cương bỉ thú tham ăn từ trên cây xuống nghe bỉ lợi nói thế lại nhìn con cương bỉ thú như say rượu dương lăng hiểu ra đúng chỉ có như thế mới bắt được con cương bỉ thú tốc độ rất nhanh nếu không không ai có thể theo kịp tốc độ của nó bỉ lợi cười cười Sau khi liếm sạch mật ong trên cành cây, cương bị thú thoải mái vỗ vỗ bụng, nhảy vài cái đến một gốc cây nhỏ gần đó, sờ sờ cái bụng căng tròn, lập tức nhắm mặt lại nằm trên cành cây nghỉ ngơi. Cành cây nho nhỏ bị nó đè xuống lắc lư, như là bị cơn gió nhẹ thổi qua vậy, thi thoảng còn liếm liếm môi, không hề phát giác ra nguy hiểm sắp rơi xuống, xách xách, ăn no ngủ say, thật biết hưởng thụ. nhìn cương bỉ thú đông đưa trong không trung dương lăng cười cười bộ lông mềm mại cái đầu tròn vo hình dạng béo mập khiến tiểu tử này càng nhìn càng đáng yêu nếu huấn luyện thành sủng vật bán ra tuyệt đối sẽ khiến đông đảo cô gái và quý phụ theo đuổi cương bỉ thú sau khi ăn no thường sẽ ngủ một giấc biêu lý đại nhân nhìn ta đợi một lát thấy cương bỉ thú ngủ say bỉ lợi vô cùng hưng phấn Nói vài câu với Dương Lăng rồi dẫn vài tên tộc nhân lén lút đến vị trí của Cương Bỉ Thu. Đối với một gã sơn dân có nhiều kinh nghiệm thì trong rừng rậm mênh mông này tìm được tung tích của Cương Bỉ thú không quá khó. Tuy nhiên, muốn thuận lợi để cho nó dính câu không phải dễ như vậy. Rất nhiều lần, bẫy mới bố trí được một nửa đã bị con ma thú khác phá hỏng. Không ngờ rằng, hôm nay một làn đã thành công, không có con ma thú nào quấy dày. quả thực là quá thuận lợi mừng rỡ vì lợi vô cùng cẩn thận đi về phía cương bì thu càng lúc càng gần Xong ngay khi mọi người tưởng rằng sắp thành công thì đột nhiên một gã sơn dân không cẩn thận giẫm phải một cành cây khô rắc rắc một tiếng lập tức khiến cương bì thu bừng tỉnh nó hú lên một tiếng quái dị kêu lên một tiếng rồi rất nhanh mất đi bóng dáng mặc dù say nên hơi lảo đảo nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, phí công vô ích. nhìn cương bỉ thú nhanh chóng biến mất, đám người bỉ lợi chán nản. không ngờ rằng ở thời khắc cuối cùng lại phí công vô ích. chỉ cần dùng sức dung cành cây làm cương bỉ thú rơi xuống mặt đất, thì nó tuyệt đối không thoát khỏi lưới của mọi người. nhưng nó tỉnh lại rồi chạy trốn rất nhanh, mọi người không có cách nào ngăn cản được. Biêu lý đại nhân, xin lỗi. chúng ta đi nơi khác thử xem bỉ lợi hơi xấu hổ vốn định thể hiện một chút tài nghệ với dương lăng không ngờ rằng lại thất bại cũng tốt đi thôi thấy vẻ mặt đỏ lên vì xấu hổ của bỉ lợi dương lăng cười cười đi hơn hai canh giờ mọi người lại may mắn tìm được tung tích của cương bỉ thù theo dấu vết trên mặt đất cho thấy gần đây không chỉ có cương bỉ thù mà có thể có một đàn sống ở gần đây Khiến mọi người vui mừng ra mặt. Bỉ lợi, lần này để ta làm, ta có một loại có thể làm tăng tác dụng của mật ong, để cho cương bỉ thú cắn câu nhanh chóng say xỉn. Đảm bảo không một con nào có thể chạy thoát. Sau khi biết được ở gần đây có một đàn cương bỉ thú, Dương Lăng không muốn tiếp tục bỏ qua cơ hội, vừa nói vừa cướp lấy mật ong trong tay bỉ lợi. Thừa lúc mọi người không chú ý. hắn nhanh chóng lấy thuốc mê không mùi không vị mà ngả lý ti luyện chế trong không gian giới chỉ ra trộn với mật ong rồi bôi lên cành cây sau khi ăn phải loại thuốc mê siêu cấp này ngay cả một con phi long cũng không chống nổi cả nửa ngày không thể đứng lên được hắn không tin một con cương bỉ thú nho nhỏ lại lợi hại hơn cả phi long mưu lý đại nhân chẳng lẽ đây là hắc ma pháp trong truyền thuyết vì lợi khó hiểu chưa bao giờ nghe nói có ma pháp gì có thể tăng hiệu quả của mật ong. Nhìn mặt nạ trên đầu Dương Lăng, trong lòng vừa động, nhớ đến hắc ma pháp thần bí trong truyền thuyết. Bỉ lời yên tâm đi, lần này khẳng định không có vấn đề gì. Dương Lăng cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, vì đề phòng cương bỉ thú chạy thoát, quyết định bày ra một đạo cấm chế. Đại nhân tự ra tay, khẳng định không có vấn đề gì, thấy Dương Lăng không phủ nhận, cảm giác trong không khí đột nhiên xuất hiện một tia năng lượng ba động mờ mịt, Bỉ Lợi tin vào nhận định của mình, dẫn tộc nhân ẩn một bên cẩn thận quan sát, rất là mong chờ vào hắc ma pháp của Dương Lăng, vì dẫn dụ cương bỉ thú đến, Dương Lăng bôi hết tất cả mật ong lên cây, trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát. Rất nhanh, hơn 10 con cương bỉ thú ngửi mùi chạy tới. Cũng giống tiểu tử kia. Sau khi chạy vài vòng. Thấy không có gì khác thường liềm liếm liếm mật ong thơm ngon trên cây. Sau đó nằm trên một cành cây ngủ ngon. Viu Lý Đại Nhân. Có thể hành động chưa? Nhìn thấy đám cương bỉ thú đã ngủ say. Vì lợi nhỏ giọng hỏi Dương Lăng bên cạnh. Không có vấn đề gì. Xem ta này. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người. Dương Lăng vừa nói vừa ngây ngang đi đến. Dùng sức dẫm mạnh trong nháy mắt. Đám cương bỉ thú ngã từ trên cây xuống Giải rũ cả nửa ngày cũng không đứng lên được Thế cũng được Nhìn cảnh này Mọi người trợn mắt há mồm Nhìn thấy dương lăng ngây ngang đi ra ngoài Bọn họ còn tưởng rằng lần này lại không có thu hoạch Không ngờ rằng Cả 16 con cương bỉ thú Không có một con nào có thể chạy đi Không thể nào tưởng tượng được Ma Pháp Sư đúng là ma Pháp Sư Quả nhiên khác với người bình thường không rõ tình hình mọi người rất kính nể với ma pháp của dương lăng bọn họ tốn rất nhiều mật ong quý giá mất bao tâm cơ cũng không bắt được một con cương bỉ thù không ngờ rằng dương lăng vừa ra tay đã bắt được mười sáu con khiến bọn họ tâm phục khẩu phục bỉ lợi hai con cương bỉ thú này ngươi cầm lấy đi nhớ là ta tên là viu lý ngày sau có gì khó khăn Ngươi có thể đến thợ săn công hội của ma thú lĩnh tìm tuần thú sư bá lộ tác Hắn sẽ nói cho ngươi biết ta ở đâu Đưa hai con cương bỉ thú cho bỉ lợi Dương lăng thu đám cương bỉ thú còn lại vào không gian vu tháp Sau đó nhanh chóng rời đi Đối với đám sơn dân mà nói Hơn 10 con cương bỉ thú đúng là một số lượng khổng lồ Có được một con đã rất đáng ăn mừng Nhưng đối với ma thú đại quân của Dương lăng mà nói Hơn 10 con là quá ít không có tác dụng gì trên chiến trường, đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bắt tất cả cương bỉ thú trong khu rừng này, không bỏ sót một con. Sau khi biết được thói quen sống của cương bỉ thú, Dương Lăng hiểu, tiếp theo không cần phải hành động với đám sơn dân nữa, dựa vào thân thủ của mình, không cần công cụ gì cũng có thể trực tiếp bắt bắt tất cả cương bỉ thú. Trong mắt đám sơn dân, Tốc độ của cương bỉ thú rất nhanh, nhưng cũng chỉ tương đương với giác phong thú mà thôi. Sau khi tiến dai đến thần dai, tốc độc của cương bỉ thú cho dù nhanh gấp mấy lần cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. mưu lý, viêu lý của thợ săn công hội, đại nhân hắn rốt cuộc có thân phận gì. Nhìn dương lăng nhanh chóng đi xa, bị lợi suy nghĩ. Mặc dù Dương Lăng chỉ nói mình là một gã ma pháp sư bình thường, nhưng Bỉ lợi lại cảm giác thân phận của hắn không đơn giản như vậy. Nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở vu tháp, dễ dàng hóa giải chất độc đáng sợ trong cơ thể mình, vừa ra tay đã bắt được hơn 10 con cương bỉ thù. Rất cả cho thấy thực lực cường đại của Dương Lăng. Có lẽ, bộ lạc vô tình quen biết một vị cường giả tuyệt thế. lần sau khi đem đặc sản của bộ lạc đi bán nhất định phải tìm cơ hội đi đến ma thú lĩnh một lát xem có thể gặp được bưu lý đại nhân hay không phân phó tộc nhân trói hai con cương bỉ thú lại bỉ lợi nhanh chóng có chủ định thái luân đại lục cường giả vi tôn nếu được một gã cường giả tuyệt thế giúp đỡ bất kể là mình hay là bộ lạc đều có rất nhiều chỗ tốt ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com. Chương 506. Một rừng thánh thú rừng rậm nơi đám sơn dân ở đồi núi chập trùng, trải dài ngàn dặm, là thiên đường sinh sống của các loài sinh vật. Giữa trưa, rất nhiều ma thú đều ở trong hang hoặc là dưới tán cây mà tránh né ánh mặt trời rực rỡ. Một đám ong mật to như ngón tay cái lại đang bận rộn làm việc. Bay qua bay lại giữa các đóa hoa, thu thập mật hoa. Ong mật chăm chỉ bay qua bay lại, theo đuôi bọn nó Dương Lăng thuận lợi tìm được một tổ ong rất lớn. Đám ong mật không ngừng chui ra chui vào, trong không khí tràn ngập một mùi thơm phức. Cương Bỉ Thú rất thích ăn phong mật ngon ngọt, thường ở gần tổ ong sẽ phát hiện tung tích của bọn nó. Dựa vào quy luật này, không đến một ngày Dương Lăng đã bắt được hơn 200 con cương Bỉ Thú tham ăn. Lần này cũng vậy, mới vừa trốn ở gần tổ ong khổng lồ, hắn đã thấy vài con cương Bỉ Thú lén lút đi đến. Chỉ nhìn từ bề ngoài, tiểu tử béo mập này nhìn có vẻ chậm chạp, đần độn nhưng trên thực tế lại rất giảo hoạt. Sau khi nói thầm vài tiếng, một con cương bì thú ngây ngang đi ra, nhanh chóng khiến một đám ong mật cảnh giác. Cầm một hòn đá ném trúng tổ ong, tiểu tử lập tức bỏ chạy, dẫn dụ đám ong mật phụ trách cảnh giới đuổi theo. Lập tức, vài con cương bì thú đang ở gần đó lao hết lên, nhanh chóng cướp lấy hầu hết mật ong trong tổ. Bị cướp mật ong khổ cực thu thập mới có được, ong mật phẫn nộ lao từ tổ ra, lao thẳng vào vài tên thủ phạm. Xong, ngay khi chúng nó bay ngang qua một bụi rậm, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một con cương bỉ thú đang ẩn núp đột nhiên xuất hiện, há mồm phun ra một ngụm hàn khí, trong nháy mắt biến đám ong thành băng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Phân công chính xác, phối hợp ăn ý, nháy mắt đã đoạt được mục tiêu. Nhìn bộ dạng, chuyện này cương bỉ thú đã làm rất nhiều lần. Thổ phỉ, đúng là đám thổ phỉ. Nhìn vài con cương bỉ thú vừa ăn mật ong, vừa chạy thật nhanh, dương lăng cười cười. Tốc độ và trí khôn của đám cương bỉ thú này đều rất được, nhưng lực công kích và phòng ngự lại yếu, chỉ có hai chiêu mà thôi. Hoặc là thi triển hoàn nguyên thuật cho đồng bọn bị thương, hoặc là phun ra hàn khí đóng kẻ địch thành băng, nhiều nhất chỉ có thực lực cấp 5. Hắc, hắc xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Không một tiếng động đuổi theo, nhìn thấy vài con cương bỉ thú đã phát hiện ra mình, càng chạy càng nhanh, Dương Lăng bắt thủ ấn, trong nháy mắt mở ra 16 lần trọng lực, bao phủ trong phạm vi vài trăm bước. Trong nháy mắt, cương bỉ thú như tên trộm ngã từ trên cây xuống đất, trơ mắt nhìn Dương Lăng đang từng bước đi đến. Bị tác dụng của 16 lần trọng lực, Đừng nói là chạy trốn, mà ngay cả hít thở cũng rất là khó khăn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ đứng rình, sau khi bị Dương Lăng để ý thì không một con cương bì thú nào có thể lọt lưới. Sau khi thu hồi vài con tiểu tử này, Dương Lăng nhanh chóng đi đến chỗ khác, thông qua thần thức cường đại tìm kiếm tung tích của cương bì thú ở khắp nơi. Dựa vào thể lực dư thừa và tốc độ rất nhanh, không đến ba ngày đã chạy khắp cả rừng rậm trải dài ngàn dặm bắt sạch cương bì thú trong rừng chuyển vào trong ma thú cơ địa ở không gian vu tháp thống kê cuối cùng thì thấy có hơn một nghìn con đủ để thành lập một đội cứu thương trên chiến trường sau này khi chiến đấu có hơn một nghìn con cương bì thú cùng thi triển hoàn nguyên thuật thì ma thú bị thương muốn chết cũng khó sau khi thông qua truyền tống môn thuấn di trở về duy sâm tòa thành Dương Lăng vừa mới khoanh chân ngồi xuống trên đại vu thai, thì ấn ký hình tháp ở mi tâm khẽ rung lên. Nghi hoặc, hắn tiến vào không gian vu tháp mà nhìn, chỉ thấy ở gần vu tháp ngưng tụ hai luồng bạch quang, giống như tử thử băng băng và thiên diện Huyễn điêu, phi long vương và thú một sừng cũng sắp tiến dai đến siêu dai ma thù. Sau khi cảm giác năng lượng ba động mênh mông, Đám ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bước chạy ra thật xa, sợ không cẩn thận bị hòa vào thân. Chỉ có hai tiểu tử tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu lại không hề để ý, tiếp tục đuổi nhau. Lúc này, Thi Vu Vương đã dẫn cử viên Vương, hắc Long Vương và Yêu Cơ đi đến Bạch Lãng Sơn nhận nhiệm vụ phòng thủ không gian liệt phùng. Ma thú đại quân trong không gian vu tháp ít đi hơn phân nửa, trong núi không cọp, khỉ sưng Vương... Rốt cuộc đến lượt hai tiểu tử tác oai tác quái Nhìn thấy Dương Lăng Thú một sừng nhỏ nhanh chóng chạy đến Lo lắng chạy quanh hắn Thỉnh thoảng khẩn trương nhìn chằm chằm Thú một sừng nằm im trên mặt đất Mẹ nó sau khi nuốt mặt tinh tinh Tùy vẫn không nhúc nhích mấy ngày liền Nó vừa lo lắng Vừa khẩn trương Chỉ vài ngày đã gầy đi bao nhiêu Được Dương Lăng an ủi Tiểu tử này mới từ từ yên tĩnh lại thân mật liếm liếm bàn tay của dương lăng bạch quang trong không trung càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng trói mắt nhanh chóng hình thành hai suối năng lượng rất nhanh thiên tượng đáng sợ này khiến cho tất cả sinh vật trong không gian vu tháp chú ý thiên sứ trưởng áo phỉ lệ á dẫn thiên sứ quân đoàn đang đi truyền giáo quay lại liệt hỏa tinh linh vương cũng dẫn đại quân liệt hỏa tinh linh chạy từ sa mạc đến trong không khí truyền đến một tia nguyện lực tinh thần Người dân của các bộ lạc hoảng sợ nhanh chóng cầu khẩn Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người Phi Long Vương tiến dai trước tiên Được bạch quang tắm rửa Thân thể lớn lên gấp đôi Cự trào lấp loáng hàn quang Khiến người ta khiếp hãi Lân phiến bao phủ cả người Cánh dài hơn 20 mét Nhìn tràn đầy lực lượng Khiến cho người ta một cảm giác trầm trọng Đại nhân ta tiến dai Rốt cuộc đã tiến dai Sau khi thuận lợi tiến giai Phi Long Vương vô cùng hưng phấn hóa thành hình người Cung kính hành lễ với Dương Lăng Hắn hiểu rõ Nếu không được Dương Lăng trợ giúp Chính mình có lẽ còn lâu mới có cơ hội tiến giai đến siêu giai ma thù Sắc lôi tư Tiến giai đến siêu giai ma thú chỉ mới là điểm bắt đầu mà thôi Ngươi còn phải đi rất lâu Nhìn vẻ hưng phần của sắc lôi tư Dương Lăng cười cười Sau khi tiến giai Có lĩnh ngộ lĩnh vực và pháp tắc gì không? Có, sơ bộ lĩnh ngộ hỗn loạn pháp tắc trong truyền thuyết của song Túc Phi Long chúng ta. Có thể nhanh chóng khiến đại quân thí huyết cuồng hóa trong phạm vi bao phủ. hắc Long Vương tự hào niệm vài câu chú ngữ nhanh chóng mở ra lĩnh vực vừa mới nắm giữ. Sau khi quát lên một tiếng lớn, ma thú trong phạm vi của lĩnh vực đều thí huyết cuồng hóa. Ngay cả tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu cũng không ngoại lệ. Lập tức hai mắt đỏ rực, tản mát ra một hơi thở bạo ngược. Hỗn loạn pháp tắc khiến đại quân nhanh chóng thí huyết cuồng hóa. Nhìn đám ma thú đã thí huyết cuồng hóa nhưng vẫn còn giữ được lý trí bên cạnh, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Hỗn loạn pháp tắc rất khó lĩnh ngộ, nhưng sau khi lĩnh ngộ sẽ càng đáng sợ. Có thể đoán được, sau này trong chiến tranh, thí huyết cuồng hóa của Phi Long Vương sẽ tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên rất nhiều. Đương nhiên, có lợi cũng sẽ có hại, sau khi cuồng hóa, đám ma thú vài ngày sau sẽ rất yếu ớt. Nếu không được tế tự chúc phúc và hoàn nguyên thuật, thì không thể nào đánh bại kẻ địch ngay lập tức, rất là bị động. Phi Long Vương tiến dai không lâu, thú một sừng cũng bắt đầu tiến dai. So sánh với Phi Long Vương thì năng lượng ngưng tụ càng thêm khổng lồ, thời gian tiến hóa nhiều hơn nhiều, được bạch quang tắm rửa Mất hơn nửa canh giờ mới tiến dai đến siêu dai ma thù, thần thái bay lên, trên cái sừng hiện lên một vầng sáng màu tím mờ nhà, ngưng tụ một cỗ năng lượng mênh mông. từ thử băng băng rất là tò mò với vầng sáng màu tím trên đầu thú một sừng, lập tức chạy đến, chuẩn bị vươn cái móng vuốt sờ sờ. Không ngờ rằng, chỉ thấy đầu thú một sừng nhẹ nhàng nhoáng lên, từ thử băng băng chưa đi được mấy bước đã bị rất nhiều tia trước bao phủ. Bộ lông dựng đứng lên, tốc độ cực nhanh, nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho dù tử thử băng băng tốc độ cực nhanh cũng bị trúng chiêu, tiến dai thành thánh thú lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, sờ sờ thú một sừng ôn thuận đi tới, thông qua linh hồn ba động của nó hiểu rõ mọi chuyện, dương lăng mừng rỡ lôi điện pháp tắc được xưng là pháp tắc có lực công kích mạnh nhát, bất kể là một đấu một, hay là quần chiến. Lôi điện kinh khủng đều có uy lực rất lớn, khiến cho người ta hãi sợ. Mấy ngày nay, mặc dù đã nuốt thần cách của quang minh thánh đường vào, nhưng hắn vẫn không có cách nào lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Không ngờ rằng, thú một sừng lại lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc. Không uổng công hắn uống nhiều mặc tinh tinh tủy đến vậy. Ngoài ra, mặc dù tiến dai đến siêu dai ma thù, nhưng thú một sừng không có cách nào biến thành hình người. Chỉ có thể thông qua linh hồn ba động trao đổi với Dương Lăng. Tuy nhiên, đây cũng không phải chuyện gì xấu, mà ngược lại là chuyện rất tốt. Ma thú biến hình yêu cầu càng cao, thì cho thấy tiềm lực tiến dai của nó càng lớn. Nói cách khác, thú một sừng có thể nhanh chóng tiến dai đến thần dai ma thú. Vừa mới tiến dai đến siêu dai ma thú, một sừng thánh thú đã khiến cho tử thử băng băng cũng là siêu dai ma thú chật vật đến thế. Nếu tiến giai đến thần giai ma thù, vậy thì ai chống nổi? Nhìn một sừng thánh thú thân mật đi quanh mình, dương lăng rất là hưng phấn. Xoay người cưới lên mình nó, không cần nhiều lời. Thú một sừng lao đi, chạy như điên trên thảo nguyên mênh mông, nháy mắt đã biến mắt trong tầm mắt mọi người. Tốc độ cực nhanh, đừng nói là tử thử băng băng và phi long vương, mà ngay cả áo phỉ lệ á cũng cảm thấy chấn động. Làm một thiên sứ trưởng chuyên phụ trách chiến đấu, áo phỉ lệ á từng phủ xuống vô số vị diện. Nhưng ma thú có tốc độ nhanh đến như thế, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cho dù khôi phục được toàn bộ thực lực, nàng cũng không chắc có thể đổi kịp một sừng thánh thu. Không thể nào tưởng tượng được, nó mà tiến giai đến thần giai ma thú, tốc độ sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 507, không gian liệt biến mừng rỡ, dương lăng cưới một sừng thánh thú chạy quanh không gian vu tháp, xuyên qua rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn dặm lướt qua đại thảo nguyên vô tận, xẹt qua vùng hoang giá rộng lớn, núi non xanh biếc, mây trắng trên trời, trên đường gặp vô số giá thù, thực lực của hắn tăng lên, không gian vu tháp càng lúc càng lớn, sinh thái cũng càng lúc càng hoàn thiện, Dương đại ca, Dương đại ca, đang lúc Dương lăng vô ý gặp phải một bộ lạc đang xây dựng vu tháp, chuẩn bị vào xem tình huống thì đột nhiên bên ngoài vu tháp truyền đến tiếng kêu quen thuộc. Từ khi tiến giai đến hồn vu ngưng kết hồn tinh, hấp thu được rất nhiều nguyện lực, linh hồn năng lượng của hắn tăng lên gấp trăm lần so với trước kia. Sau khi bày một đạo linh hồn ấn ký ở trong duy sâm tòa thành Cho dù ở không gian vu tháp cũng có thể cảm giác được mọi động tĩnh trong tòa thành Dương lăng nghi hoặc thuấn di ra ngoài nhìn Thì thấy ngả Lý ti đang mang một cái giỏ đến Áo bào pháp sư màu trắng Đôi chân trần trắng nhỏ Một chiếc dây lưng màu đỏ buộc ngang lưng Đường cong tuyệt mỹ Bi mới nhú như quả cau, Giờ đã cao vút lên Mái tóc dài bay trong gió Nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mặt hắn. "Dương đại nhân, nghe thị vệ nói ngươi đã quay lại, ta làm một ít bánh cho người ăn cho nóng nhé." Nhìn thấy Dương Lăng, ngả Lệ Ty cao hứng đến độ như một con ong mật nhỏ, dịu dàng lấy chiếc bánh ngọt mà Dương Lăng thích ăn nhất. "Thơm, thật là thơm." Sau khi ăn vài miếng bánh, Dương Lăng cười cười, "Tiểu cô nương của chúng ta càng lúc càng thơm, vài ngày không gặp đã lớn lên nhiều rồi." Có thể gả cho người ta rồi. Con gái 18 biến đổi rất lớn. Dương Lăng không ngờ rằng, một thời gian không gặp, ngả Lệ Ti đã thuần thục đến thế này, ôn nhu như nước, xinh đẹp như hoa. Có thể cưới chồng. Vừa nghe Dương Lăng nói thế, mặc ngả Lệ Ti đỏ rực lên. Trái tim đạp mạnh, lại mang theo một tia ngọt ngào trước đó chưa từng có. Nhưng thấy Dương Lăng nói xong lại cúi đầu ăn bánh, như là chỉ trêu mình, lại cảm thấy có chút mát mát. Trần chờ một lát rồi nói, Dương đại ca, ta nghe nói gần đây có rất nhiều tín đồ đến vu tháp cầu y, nhưng tế tự mới chiêu mộ không có biện pháp chữa trị. Ta muốn một mình đi ra ngoài một chút, dùng vu thuật và luyện chế các loại thuốc chữa trị cho bọn họ, cũng thuận tiện thu thập ít loài thảo dược hiếm có. Sau khi tu luyện đến cao cấp, độc vu là một cao thủ hạ độc đáng sợ, có thể khiến cho người ta chết không chỗ trôn, nhưng cũng là một vu y cường đại. Thông qua vưu thuật và luyện chế các loại thuốc, có thể hóa giải chất độc hiếm có, có thể đối phó các loại bệnh nặng, chữa trị các căn bệnh bình thường càng thêm dễ dàng. Sau khi uống mặc tinh tinh tùy vào, ngả lý ti không những bước vào cảnh giới lĩnh vực mà vô lực trong cơ thể cũng tăng mạnh. Mặc dù kém dương lăng rất xa, nhưng không có gì khó để thi triển các loại vưu thuật thực dụng, kiến thức và tu vi về độc vu càng khiến dương lăng không thể nào theo kịp. Đi ra ngoài một chút cũng tốt Nhưng nhất định phải An toàn trầm ngâm một lát Dương lăng triệu một sừng thánh thú Và quả đen ba mắt ra Ngả lý ti Thú một sừng sau khi uống rất nhiều mặc tinh tinh Tùy đã tiến dai đến siêu dai ma thú đỉnh Chỉ còn một chút nữa là tiến dai đến thần dai ma thú Quả đen ba mắt là một con ma thú hệ không gian cấp 9 Có thể di động trong nháy mắt Có hai bọn nó bên cạnh, an toàn của nàng sẽ được đảm bảo hơn, chỉ có trải qua gian khổ mới tăng lên được kiến thức, có thể ra ngoài lịch lãm mới có thể trở thành cường giả chính thức. Cho nên Dương Lăng không phản đối đề nghị của Ngà Lý Ti, có một sừng thánh thú và quả đen ba mắt, chỉ cần Ngà Lý Ti không gặp phải thần dai cường giả sẽ không có gì nguy hiểm. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng dựa vào tốc độ siêu nhanh của thú một sừng cũng thoát thân được. thú một sừng trời sinh đã thích ở cùng các cô gái lương thiện dương lăng tin nó sẽ dễ dàng trao đổi với ngả lì ti chỉ có một điểm phiền toái là quả đen ba mắt không thích ở với người lúc trong không gian vu tháp nó suốt ngày trốn ở một bên chăm chú tu luyện hoặc là đứng im một chỗ không nhúc nhích không thèm để ý đến đám ma thú khác dương lăng vốn có chút lo lắng quả đen ba mắt và ngả lì ti có hợp nhau không không ngờ rằng Tiểu tử này vừa thấy ngả lý ti mắt đã sáng rực lên, hưng phấn bay quanh nàng, sau đó ôn thuận đậu trên tay phải ngả lý ti. Ồ, Dương đại ca, con mắt giữa chán của nó sao lại giống như giọt nước mắt thế này? Sờ sờ bộ lông đen nhánh của quả đen ba mắt, ngả lý ti đột nhiên thốt lên.